Trưng 2301, có não thì nhớ dùng nói xong cô bé trộm nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cô ta còn nói gì nữa cô nữ sinh kia đã sợ tới mức run rẩy cô ấy còn nói là cô ấy sẽ không buông tha cho anh lời này của cô nữ sinh kia vừa nói ra khỏi miệng thì chỉ cần là người có đầu góc bình thường sẽ bắt đầu hoài nghi chuyện cắt cổ tay lần này có gì đó hởn khúc một người muốn chết thì chắc chắn trong nội tâm sẽ phải tranh đấu không ngừng phải mất đi hy vọng với hết t h ể mọi thứ xung quanh nên mới có thể muốn cắt cổ tay tự sát như vậy bởi dù sao đi chăng nữa chuyện tự sát cũng là một chuyện đòi hỏi dũng khí rất lớn mà một người không còn chút hy vọng nào thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đi mua quần áo hay nói sẽ không buông tha cho một cậu nhóc nào đó mà cô ta thích chứ có thể nói trước khi cô nữ sinh này xảy ra chuyện cắt cổ tay tự sát kia thì thái độ sống của cô ta vẫn vô cùng tích cực không hề có biểu hiện gì của việc suy nghĩ luẩn quẩn rồi muốn tìm đến cái chết cả nhưng vấn đề lại chính là ở chỗ này mọi chuyện đang êm đẹp vì cớ gì mà cô ta đột nhiên cắt cổ tay chuyện này không phải là quá kỳ quái sao nhạc thính phong t ú i đầu nhìn cô gái đeo kính kia rồi cười lạnh 80% vấn đề nằm trên người cô ta cậu ben hỏi bạn bè của cô gái đã cắt cổ tay kia tôi muốn hỏi các câu chuyện này liệu có chuyện buổi chiều còn đang có tâm trạng háo hức muốn đi mua quần áo rồi buổi tối lại đột nhiên muốn tìm đến cái chết không các cậu thấy có thể không sau khi cân nhắc suy nghĩ mấy nữ sinh kia đều lắc đầu nhạc thính phong tiếp tục hỏi trước tối hôm qua các cô có thấy thân thể cô ta có gì bất thường không có cảm thấy có cảm xúc hay suy nghĩ gì luẩn quẩn không có nghe thấy cô ta nói những lời như không muốn sống hay mệt mỏi quá không mấy cô nữ sinh nọ cẩn thận nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu không có nhạc thính phong trầm biếm một người đang không hề có ý định muốn quên sinh đột nhiên lại bất thình lình mà cắt cổ tay vào buổi tối các người không thấy chuyện này có những điểm rất đáng ngờ sao nhưng mặc kệ là chuyện gì thì việc cô ta cắt cổ tay cũng không có liên quan gì tới tối còn chuyện này có vấn đề gì thì chật chật nhạc thính phong khinh thường đảo mắt nhìn cô nữ sinh đ e o kính đang đổ mồ hôi lạnh kia cứ hỏi cái người được gọi là bạn thân của cô ta ấy nhạc thính phong nói xong quay lại nói với những người bạn cùng phòng của mình đi thôi chuyện này không liên quan gì đến chúng ta nữa cả mau về ăn cơm tâm tình đám lộ tu triệt bây giờ đang vô cùng kích động chỉ cần chuyện này không liên quan gì đến nhạc thính phong là tốt rồi đám đông đang vây kín trước mặt họ tự động tàn ra nhường cho nhạc thính phong và các bạn một con đường lộ tu triệt cố ý đi thật chậm lùi lại sau cùng nói với cô nữ sinh kia học ngộ ả về sau có n à o thì nhớ dùng nhé sau khi bọn họ rời đi đám người đứng vây xung quanh cũng dần tản đi nhưng tất cả đều thảo luận về chuyện này những điều mà nhạc thính phong phân tích đã giúp bọn họ hiểu được rằng làm sao có chuyện đơn giản như vậy có lẽ là đã xảy ra một chuyện gì đó khác nên cô nữ sinh kia mới có thể đột nhiên cắt cổ tay như vậy sau khi bọn họ rời đi mấy cô bé lớp 1 ư ờ i cũng không thoải mái chút nào bọn họ hờn giận nói với cô nữ sinh b e o kính chính cậu là người nói chúng ta không thể thả nhạc thính phong như vậy nhưng chuyện này căn bản không hề liên quan đến anh ấy đúng vậy hai chúng ta đi trách mắng sai người nhưng tối hôm qua chỉ có cậu và tiểu viên ở ký túc xá chẳng lẽ bạn ấy cắt cổ tay mà cậu vẫn mảy may không hề hay biết cô bé đeo kính liên tục xua tay tớ không lừa các cậu mà nhưng mà tớ không biết tối qua khi về phòng tớ đặt lưng lên giường liền ngủ mất đến khi tớ tỉnh dậy thì đã thấy cô ấy nằm trên giường khắp nhà đều đầy máu tớ tớ đã vội tìm gì quản lý tớ không lừa các cậu các đừng nghe nhạc thính phong nói lung tung cũng có thể là do ban ngày tiểu viên không biểu hiện ra ngoài đến buổi tối cậu ấy chỉ còn một mình nên mới nhịn không được mà suy nghĩ nhiều vì thế chương 2302, cô ta giấu g i ế m gì đó mấy nữ sinh đều vẫn còn trẻ con nên rất đơn thuần chỉ nhìn nhau một lúc một lát sau bọn họ mới nói tớ h thấy vừa rồi những gì mà nhạc học trường nói thật ra rất đúng cái chết chắc chắn là sẽ rất đau tiểu viên lại rất sợ đau làm sao cô ấy có thể quyết tâm xuống tay ngoan độc với bản thân như thế được bình thường khi cô ấy mở nắp bút máy mà không cẩn thận bị xước một hai vết nhỏ còn sẽ làm ồn ào vài ngày kia vậy chuyện cắt cổ tay cô ấy phải xuống tay đến mức nào đúng vậy tớ cũng nghĩ thế tớ thấy học trường nói vậy cũng có lý dù sao cha mẹ tiểu viên cũng chuẩn bị báo cảnh sát rồi chuyện này cứ để trường học và cảnh sát xử lý đi cô bé đeo kính vừa nghe thấy mọi người báo cảnh sát thì không ngừng run rẩy cậu làm sao vậy không sao không sao vừa rồi tớ bị nhạc nhạc thính phong dọa thôi trên đường trở về ngoại trừ nhạc thính phong tâm tình mấy người còn lại trong ký túc phá đều thở phào nhẹ nhõm mạnh h à n h nói thính phong cậu lợi hại quá để xem lần này bọn họ còn có thể nói gì nữa cái cô nữ sinh đột nhiên cắt cổ tay kia nhất định là có vấn đề nhạc thính phong đáp lời mạnh h à n h cậu quen biết rộng nhất giúp tớ hỏi thăm một chút xem cái cổ đeo kinh kia tên gì học hành thế nào nhân cách ra sao cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể tốt nhất là đi vào ký túc xá nữ sinh bên kia hỏi cho rõ ràng xem di quản lý ký túc gọi một trăm hai mươi hay ai mạnh h à n h vỗ ngực giao cho tớ cậu cứ yên tâm tớ sẽ nhanh chóng có câu trả lời cho cậu lộ tu triệt đến bên cạnh nhạc thính phong hỏi cậu cậu nghi ngờ cái cổ đèo kính kia à nhạc thính phong nhìn con đường phía trước nói cô ta nói dối khi cô nữ sinh kia cắt cổ tay cô ta nhất định không hề ngủ loại nữ sinh như cô ta hẳn là sẽ luôn cố gắng học tập đến mức khắc khổ và bởi vì thường xuyên thức đêm nên mắt mới cận thị nặng như vậy bình thường cho dù cô ta có ốm đau thì cũng sẽ hương ngạnh cố gắng đi học một học sinh như vậy đột nhiên lại không đến lớp tự học buổi tối mà lại đi ngủ sớm như thế tớ thấy có điểm không bình thường lộ tu triệt gật đầu cậu nói đúng cô ta và cô nữ sinh cắt cổ tay kia nhất định có quan hệ gì đó đúng không nhạc thính phong gật đầu đúng nhất định cô ta đang giấu giếm chuyện gì đó hiện giờ cậu cảm thấy chuyện cô gái cắt cổ tay kia nhất định không hề đơn giản đây là suy đoán của cậu nhưng vẫn chưa có căn cứ nào xác thực để chứng minh cả mà có rất nhiều người thà tin tưởng cái mình nhìn thấy chứ không chịu động nao suy nghĩ cho nên nếu muốn tẩy sạch tội danh cho mình nhạc thính phong vẫn cần phải tìm được chứng cớ dọc theo đường đi về ký túc xá những người đi ngang qua vừa nhìn thấy nhạc thính phong đều tránh rất xa giống như cậu là thứ bệnh dịch gì đó không bình thường nên không ai chịu tiếp xúc cả sau khi bọn họ đi qua rồi vẫn còn chỉ chỉ trò c h ở nhạc thính phong đối với tình huống kiểu này những người còn lại trong ký túc xá đều rất tức giận nhưng cũng không có biện pháp gì cả nhưng mà điều này đối với nhạc thính phong mà nói thì cũng chẳng quan trọng lắm nhạc thính phong vẫn im lặng ăn cơm đi học làm việc và nghỉ ngơi chẳng khác gì trước kia nhưng sau một đêm sáng hôm sau khi bọn họ mở cửa ký túc xá ra liên hoảng sợ không biết là ai đã dùng sơn màu đỏ viết lên trên cửa phòng bọn họ bốn chữ hung thủ giết người còn viết thêm một dấu ít rất to thoạt nhìn giống như dùng máu để vẽ nên khiến người ta thấy sợ hãi chương 2303, đầu sỏ dê y y yền lên hậu t r í tân giận d ữ hét lên đứa nào làm chuyện này lộ tu triệt đứng bên ngoài tức giận mắng nhất định là mấy thằng dành trong ký túc xá này tốt nhất đừng để ông tìm ra mày nếu không ông sẽ lột ra mày ra mạnh hoành nghiến răng bọn mất dạy mẹ nó chứ nhạc thính phong chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái không thèm để ý đi thôi trước khi sự tình được làm sáng tỏ mấy chuyện mờ ám t i ể u này nhất định sẽ liên tiếp xảy ra hiện tại nhạc thính phong cũng không buồn đi tìm hiểu xem sao mình lại trở thành hung thủ giết người trong mắt đám học sinh ở đây rồi tuy rằng cô nữ sinh kia đã qua cơn nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn cho rằng nhạc thính phong chính là đầu sỏ gây nên chuyện này đại khái là trước đây đám này đã ghen t ị đến phát cuồng nên khi tìm được một lỗ hổng có thể phát tiết thì mới cắn chặt không bông như thế cũng may trong lớp bọn họ đã không còn ai tiếp tục nhằm vào nhạc thính phong lúc đi học mạnh hoành lấy toàn bộ tư liệu mà mình đã thu thập và sâu chối về cái cô đeo kính kia cho nhạc thính phong đây là tất cả những gì về cô ta tớ cam đoan đây là toàn bộ mọi thứ tất cả đều đã được ghi lại nhạc thinh phong cảm ơn cô nữ sinh beo kính kia tên là hồ mai là bạn cùng lớp với cái cô cắt cổ tay vương viên viên quan hệ giữa hai người họ tuy rằng mọi người không nói ra nhưng hồ mai giống như người hầu của vương viên viên vậy hồ mai học tập vô cùng khắc khổ lúc nào cô ta cũng là người đầu tiên đến lớp vào giờ tự học buổi sáng buổi tối cũng thường xuyên thức đêm đến hơn 12 h hát để đọc sách chưa từng một lần đi ngủ sớm đêm mà vương viên viên cắt cổ tay cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhập học đến nay hồ mại không tới giờ tự học buổi tối lộ tu triệt cúi đầu cùng nhạc thính phong xem tư liệu về hồ mai cậu thấp giọng nói tớ thấy chuyện vương viên viên cắt cổ tay không thể không liên quan gì đến hồ mai không phải cha mẹ vương viên viên nói là sẽ báo cảnh sát sao để tớ thăm dò bên phía cảnh sát xem họ điều tra thế nào rồi nhạc thính phong gật đầu không nói gì sau khi xem xong cậu đứng dậy ra ngoài một chuyến gọi điện thoại cho du dực để nói về tình huống hiện giờ lúc ấy du dực đang chuẩn bị tới bệnh viện để xem tình trạng của vương viên viên rốt cuộc là như thế nào cũng để gặp cha mẹ cô ta hôm qua từ sau khi du dực nhận được điện thoại của nhạc thính phong thì đã lập tức cho người đi điều tra căn cứ theo tình báo mà anh thu được thì vương viên viên đã tỉnh lại nếu để muộn hơn mười phút nữa thì có thể sẽ không cứu được nữa sau khi tỉnh lại hỏi gì vương viên viên cũng không nói mà chỉ khóc cha mẹ cô bé này đến trường tìm hiểu liền cho rằng con gái mình vì bị nhạc thính phong cự tuyệt dẫn đến thương tâm quá độ nên mới tự sát vương viên viên là con gái độc nhất trong gia đình cha mẹ rất yêu thương chiều chuộng nên khi biết được con gái mình ở trường học bị người khác nhục nhã như vậy hai người bọn họ vô cùng phẫn nộ cả hai đã bàn bạc chuẩn bị báo cảnh sát hơn nữa còn muốn kiện ra tòa và liên hệ với vài tòa soạn báo để chuẩn bị đưa chuyện này ra ánh sáng cha mẹ vương viên viên đều là thành phần trí thức cao cấp tuy rằng cả hai đều tức giận nhưng hành xử vẫn còn bình tĩnh thái độ với trường học tuy cường ngạnh nhưng cũng không giống mấy người đàn bà tranh chua t r ợ búa cãi lộn hơn nữa bọn họ cần chuẩn bị gì thì đều đã chuẩn bị chờ khi hết thể đều chuẩn bị tốt sẽ đồng thời ra tay h i ệ n nhiên là bọn họ cũng không có ý định bông tha cho đầu s ỏ tội ác nhạc thính phong du dực nghe được những điều nhạc thính phong nói xong liền tạm dừng kế hoạch tới bệnh viện của mình và cho người đi điều tra hồm ai anh dự định sau khi tìm hiểu chân tướng rõ ràng mới đi bệnh viện mấy cô bé con trong trường học cho dù có tấm kế làm việc thì cũng sẽ không được cẩn thận ngay buổi chiều hôm đó du dực đã tìm hiểu được gần như toàn bộ tới gần bữa cơm chiều du d ự c không về nhà mà tới bệnh viện một chuyến chương hai n trăm linh b chúng tôi không chào đón anh khi anh tới nơi mẹ vương viên viên đang đút cơm cho con gái trong phòng bệnh không khí vô cùng ngưng trọng du d ự c đứng ở cửa phòng gõ cửa cả nhà vương viên viên liền ngẩng đầu lên nhìn du d ự c mỉm cười bước vào xin l ỗ i đã quấy dày xin hỏi anh là du d ự c tự giới thiệu chào anh vương t r í viễn tôi là du d ự c có lẽ anh chưa từng nghe tới tên tôi nhưng cái tên nhạc thính phong thì hẳn anh cũng không lạ gì tôi là dượng của thằng bé cha mẹ nó đang công tác ở xa nên chuyện của thằng bé tạm thời do tôi xử lý vương trí viễn vừa nghe thấy thế thì sắc mặt liền thay đổi giận dữ nói mời anh ra ngoài chúng tôi không chào đón anh du rực mỉm cười vương tiên sinh cần gì phải tức giận như vậy tôi tới đây là muốn làm rõ chân tướng sự việc hơn nữa còn nói lên toàn bộ sự thật dù sao chúng ta đều là cha mẹ của hai đứa trẻ không thể không liên lạc với nhau được vương trí viên cả giận nói h ừ chân tướng cái gì chứ anh vẫn còn mặt mũi mà nói đến cái gọi là chân tướng à nếu không phải do cháu trai nhà anh dùng nôn t ừ ác độc thì làm sao con gái tôi lại thành ra thế này du rực ngồi xuống tôi cũng là một người cha cũng có một đứa con gái nếu con gái tôi ở trường mà bị người ta đối xử như vậy sợ là tôi còn phẫn nộ hơn vương tiên sinh nhiều cho nên tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh nhưng vấn đề ở đây lại là con gái anh thành ra như vậy liệu có phải do cháu tôi gây nên hay không du rực quay đầu hỏi cô bé vương viên viên có sắc mặt trắng bệnh đang nằm ở trên giường bệnh có phải vậy không cô bé vương viên viên sợ tới mức run rẩy không dám nhìn du rực vương trí viên tức giận sắc mặt rất khó coi anh có ý gì đây anh nói linh tinh gì với con gái tôi thế hả trong trường học có rất nhiều học sinh đều đã mắt thấy h a y nghe được mọi chuyện một thằng con trai mà lại dùng ngôn từ ác độc như vậy để làm tổn thương một cô bé đem lòng ái mộ mình chuyện này không chỉ là nhân phẩm nó có vấn đề mà cả gia giáo của nó cũng vấn đề du rực gật đầu tôi biết vương tiên sinh là phần tử trí thức nhưng mà khi nói tới những chuyện mà mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ mà đã đưa ra kết luận như thế thì không tốt đúng không vương trí viên phẫn nộ anh luôn miệng nói chuyện này không phải chân tướng chẳng qua là vì anh muốn tẩy trắng cho thằng cháu anh thôi ừ tôi nói cho anh biết các người đừng hòng dựng chuyện để lừa dối nhà chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua chuyện này đâu du dực có chút không kiên nhẫn nói vậy thì nghe tôi nói đây theo như tôi biết chuyện con gái anh cắt cổ tay tự sát chẳng phải như anh nghĩ ít nhất là chuyện này không quan hệ gì tới cháu trai tôi cả không liên quan đến nó thì liên quan đến ai du dực nhữ n g mày là một người có học thức có giáo dục liệu anh có thể ừ đừng ngắt lời người khác được không hả giờ thì bắt đầu nghe tôi nói đây anh nhìn sang vương viên viên nói cô bé xem chừng cháu vẫn chưa nói chân tướng cho cha mẹ cháu à vương viên viên tuổi đầu không nói lời nào cha mẹ cô bé thấy vậy thì kinh ngạc du dực tiếp tục nói cháu không nói cũng chẳng sao để chủ nói chú nghe nói chiều hôm cháu tự sát cháu vẫn còn nói với mấy người bạn của mình rằng cuối tuần này cháu muốn đi dạo phố nói rằng cháu thích một chiếc váy rất muốn mua nó nhưng lần trước không đủ tiền lần này cháu tích cóp tiền tiêu vặt đủ rồi nên chuẩn bị đi mua váy phải không cha mẹ vương viên viên cũng không phải kẻ ngốc du dực vừa hỏi vậy khiến bọn họ bắt đầu do dự chuyện này viên viên chuyện này là thật sao những gì người đàn ông này nói không phải là sự thật đúng không con mau nói mẹ biết đi vương viên viên im lặng một lát rồi mới chậm rãi gật đầu hai vợ chồng họ vương liếc nhìn nhau tiêng nghi hoặc trong lòng đ ỗ n g nhiên trở nên sâu sắc t r ư ơ n g hai nghìn ba trăm lẻ năm con không định nói sao du dực bình tĩnh nói hai vị là người trưởng thành hẳn là đều hiểu rõ rằng nếu một người muốn tự sát liệu có tâm tư tính toán chuyện tương lai hay không hay là lòng dạ ngội lệnh tuy ệ vọng mới đến trong lòng cha mẹ vương viên viên cũng nghĩ như vậy nhưng bọn họ vẫn nói điều này cũng không chứng minh được rằng chuyện này không liên quan đến cháu anh du rực gật đầu muốn nói không có quan hệ gì cũng không hẳn dẫu sao thì con gái anh chị cũng đã dây dưa với cháu trai tôi gần một năm nay rồi anh anh đừng có ăn nói lung tung lời này của vương trí viễn cũng không có nhiều sức nặng như trước nữa du rực cười chuyện này không phải do tôi nói bậy đâu anh chị đến trường tìm hiểu là sẽ biết được từ khi vừa nhập học không bao lâu sau con gái anh chị đã bắt đầu theo đuổi cháu trai tôi nhưng thằng bé lại không để ý tới cô bé đã khéo léo cư tuyệt nhưng vô dụng anh chị cứ thử nghĩ mà xem nếu anh chị bị một người bám theo trong suốt một thời gian dài như thế người trưởng thành còn thấy mất kiên nhẫn nữa là bọn nhỏ hơn nữa cháu trai tôi còn rất nhỏ đó nó chỉ nhảy cóc lớp học sớm hai năm thôi vợ chồng vương trí viễn không biết nói gì cho phải học sinh trung học đương nhiên là không thể yêu đương con trai nhà người ta cự tuyệt cũng không sai người sai lại chính là con gái bọn họ con bé vậy mà lại theo đuổi người ta đến hơn một năm thật là đáng sợ mà du rực hỏi vương viên viên cô bé cháu vẫn không định nói gì à vương viên viên không nói lời nào chỉ biết khóc tuy vợ chồng vương trí viễn xuất con gái nhưng bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì viên viên rốt cuộc con đang giấu chuyện gì vậy vương viên viên khóc dòng nói con không có con không giấu g i ế m gì hết bởi vì nhạc thính phong cự tuyệt nên con mới đau lòng nếu anh ấy không chấp nhận con con con sẽ tự tử thật luôn mọi người đừng hỏi con cũng đừng ép con nữa vương trí viễn bị tiếng khóc của con gái làm đau đầu bèn nổi giận với du d ự c anh thấy rồi đó con gái của tôi đã nói như vậy đó anh lập tức gọi cháu anh lại đây nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua cho nó du d ự c cười lạnh ồ xin lỗi hiện giờ không phải là nhà các người không bỏ qua cho cháu tôi mà là nhà chúng tôi không bỏ qua cho các người vương viên viên cháu nghĩ rằng cháu tùy tiện nhỏ vài giọt nước mắt là chuyện này sẽ đạt như ý nguyện ư cháu cho rằng mình có thể lừa gạt người khác cả đời sao vương viên viên khóc dòng nói cháu không lừa ai hết không có cô bạn cùng phòng tên hổ mai của cháu đã khai hết toàn bộ rồi chú thấy cháu là một cô bé con nên mới để lại cho cháu chút thể diện không ba mặt một lời mà v ậ t trần cháu không nên ép chú nói ra toàn bộ sự thật lời của chú không nguyện c h u y ể n đâu vương viên viên run lên một chút cắn răng không dám nói lời nào vợ chồng vương trí viễn đều nhìn thấy biểu hiện của con gái mình du rực nhìn bọn họ nói được chuyện này để tối tự nói anh vương chị vương chuyện con gái anh chị nghị quẩn trong lòng rồi cắt cổ tay không liên quan chút nào đến cháu trai tôi muốn trách thì trách con gái anh chị không biết chọn bạn mà chơi tin lời d i è m pha của kẻ khác thôi vương viên viên g à o khóc ngắt lời du rực chú đừng nói nữa cháu văn chủ chú đừng nói nữa vương trí viễn lạnh lùng nói viên viên con nói rõ ràng cho cha mẹ nghe xem rốt cuộc sự tình ra sao vì sao con lại cắt cổ tay con có biết lúc mẹ con sinh con khó khăn cơ nào không chương 2306, có trách thì trách cháu tôi ngốc thôi am đó lúc mẹ vương viên viên sinh cô bé khó khăn nên suýt chút nữa mất mạng trải qua bao gian khổ rốt cục mới sinh được nhưng thân thể bà ấy cũng đã bị tổn hại nên không thể mang thai được nữa cho nên hai vợ chồng họ mới nuông chiều con gái mình như vậy quả thật đứa con gái này là tâm can bảo bối duy nhất của cả hai vợ chồng nhưng chính vì nuông chiều cô bé quá mức nên mới khiến cô bé tùy hứng quá mức thế này mẹ vương viên viên khóc nức nở vì con gái cô đã mất đi nửa cái mạng khi biết chuyện con gái tự sát cô ta thậm chí đã có suy nghĩ muốn chết luôn cùng con nhưng điều khiển trái tim cổ bằng giá chính là chuyện đứa con gái mà bọn họ hết mực yêu thương như vậy lại không thèm tính mạng của chính bản thân mình vương viên viên che mặt con để con tự nói con nói hết du rực mỉm cười dù sao cũng là một đứa trẻ vẫn phải nói thật thôi làm sao gian dối mãi được vương viên viên khóc thút thít nói còn sau khi con bị nhạc thính phong cự tuyệt thì đúng là con cũng không định tự sát bởi vì anh ấy đã cự tuyệt con rất nhiều lần nên con cũng quen rồi nhưng nhưng hồ mai nói với con là chuyện không thể cứ thế mà cho qua được bạn ấy nói bạn ấy có cách có thể giúp con khiến nhạc thính phong cho dù con không có được anh ấy thì cũng có thể trả thù anh ấy vợ chồng vương trí viễn nghe nói như thế thì sao mà không hiểu nữa rõ ràng đứa con gái tên hồ mai kia đã xúi giục con gái họ tự sát vương viên viên tiếp tục nói con con vừa nghe bạn ấy bảo con cắt cổ tay lúc đầu con không đồng ý vì sợ đau buổi tối hôm đó con vốn định tới giờ tự học nhưng hổ mai không cho con đi bạn ấy giữ con ở lại ký túc xá nói với con rằng biện pháp này đảm bảo không có rủi ro gì chỉ là chỉ hù dọa nhạc thính phong một chút thôi hai vợ chồng vương trí viễn tức giận mặt mũi tím ngắt con con cũng không hiểu sao mình tự nhiên lại nghe lời bạn ấy lấy dao cắt cổ tay con chỉ muốn cắt nhẹ một chút thôi nhưng bạn ấy nói thế thì không được cắt ít thì trông rất giả vô dụng bạn ấy cầm tay con dùng sức cắt sâu hơn lúc ấy con cực kỳ sợ hãi con rất đau máu chảy ra nhiều lắm con bảo bạn ấy mau gọi 120 đi bạn ấy bảo cứ từ từ mãi đến khi con sắp hôn mê bạn ấy mới đi tìm gì quản lý trước khi xe cứu thương đến bạn ấy còn bảo với con là đã làm thì nhất định phải thành công bằng không máu của con đau đớn của con là vô ích vương viên viên nói xong liền gào khóc vợ chồng vương trí viễn vừa tức vừa giận tức vì đứa con gái kia quá ngon độc còn giận vì con gái mình quá mức n g u n g ốc du rực nói với hai người bọn họ hai vị đều đã nghe được rồi chứ chuyện này là cháu trai của tôi gặp thai bay vạ gió phải không cô bé hổ mai kia bình thường rất trầm tính luôn là một học trò rất chăm chỉ vậy tại sao cô ta lại đột nhiên làm như vậy câu trả lời chính là xuất phát từ ghen tị ghen tị vương viên viên có gia đình tốt người lại xinh đẹp còn một điểm nữa là cô ta cũng thích nhạc thính phong nhưng dũng khi đi thổ lộ với anh ấy như vương viên viên cũng không có cho nên cô ta xối d i ụ c vương viên viên tự sát để sau đó hãm hại nhạc thính phong không chiếm được thì phải hủy diệt lòng dạ cô bé này thật là vô cùng độc ác vương trí viên đã hiểu được sự tình những lời lúc đầu anh ta nổi giận đùng đùng nên đã nói ra giờ bảo anh ta lập tức nhận sai thì đúng là xấu mặt anh ta nói nhưng nhưng nguồn cơn gây ra chuyện này vẫn chính là nó du rực n h ú n b a i được rồi nếu các người đã nói như vậy thì tôi đấy cũng không có gì phải ngại cả có trách cũng chỉ có thể trách đứa cháu của tôi quá ngốc thôi sao mà nó lại để mình xuất sắc đến thế xuất sắc đến mức dù nó không làm gì cũng khiến một đám con gái điên cuồng vì nó thật bị ai chương 2307, l lệ rơi không ngừng vương trí viên thở dài nói với vương viên viên bình thường ba và mẹ con rất chiều chuộng con chiều chuộng đến mức đầu góc cũng hỏng l u ô n rồi vương viên viên chỉ liên tục khóc không nói gì cả cô bé là con gái duy nhất trong nhà mọi thứ trong nhà chỉ cần cô bé thích thì sẽ được không có bất cứ ai tranh thứ gì với cô cũng không lục đục với ai bao giờ nên cô bé càng yếu đ ớt hơn hơn nữa cũng chính bởi vì từ nhỏ đến lớn được nuông triều thành quen nên cô bé mới thấy mình là to nhất thường hay được đằng chân lân đằng đầu du rực ở bên cạnh thấy thấy vậy thì thầm nghĩ bọn họ nhất định không thể để thanh ti lớn lên như vậy được về sau phải dạy dỗ con bé thật tốt nói với con bé rằng một thằng con trai dù có xuất sắc tới đâu cũng không đáng để con bé vì hắn mà coi rẻ tính mạng của mình tuy rằng chuyện này vương viên viên bị người khác xối giục nhưng nếu không phải tâm trí cô bé không kiên định thì làm sao hổ mai có thể xối giục cô bé được chứ nói đi nói lại đều là do cha mẹ vương viên viên không dạy dỗ tốt từ bé du d ự c quay sang vợ chồng vương trí viễn tôi thấy chuyện hai người dạy con lần này có thể để lúc khác làm tiếp nhưng chuyện hiện giờ cần làm không phải là đi tìm hung phạm sao du d ự c ho khan một tiếng nói đừng quên tay con gái các người về sau khó mà nâng lên được nữa từ nhỏ vương viên viên đã học đàn dương cầm tới giờ đã học được mười năm cha mẹ cô bé cũng rất chờ mong con gái mình ở phương diện này nhưng bởi vì vết cắt cổ tay khá xấu ảnh hưởng tới gân cốt nên dù vết thương đã khép miệng thì tay trái cũng không thể hoạt động tự nhiên như người bình thường được nữa nói gì đến chơi đàn dương cầm đây cũng là nguyên nhân khiến lúc trước vợ chồng vương trí viễn hận nhạc thính phong đến vậy vương trí viễn nói với vợ em ở đây với viên viên anh tới bệnh viện không anh phải báo cảnh sát đã nói xong anh ta lập tức gọi cho một trăm mười chờ vương trí viễn nói xong du rực nói vương tiên sinh có muốn tới trường học một chuyện không giờ tôi cũng định đi tôi cho anh đi nhờ một đoạn đường anh thấy sao vương trí viễn suy nghĩ một lát rồi gật đầu được trước khi đi du dực còn nói với vương viên viên cô bé chú cũng có một đứa con gái như cháu nếu có một ngày dù vì bất cứ lý do gì mà con bé làm ra chuyện thương tổn chính bản thân mình thì chú cũng không sẽ tha thứ cho nó bởi vì trước khi con bẻ xuống tay làm thương tổn bản thân mình thì nó chưa từng nghĩ nếu nó cứ thế mà chết thì người đau khổ nhất là ai cháu đừng quên rằng ba mẹ cháu mới là người thương yêu cháu nhất trên đời cháu đã thử nghĩ xem khi cháu làm chuyện này thì bạn họ sẽ bị tổn thương lớn thế nào chưa du rực nói xong vương viên viên còn không chưa kịp khóc thì mẹ của cô bé đã rơi lại trước từ giây phút biết chuyện con gái mình tự sát cô cảm thấy linh hồn của mình cũng không còn tồn tại nữa lời nói của du dực đã động vào chỗ đau đớn nhất trong lòng cô con gái cô sao lại ngu ngốc đến vậy sao nó lớn thế rồi mà cũng không thèm nghĩ tới cha mẹ mình như thế hốc mắt vương trí viễn cũng đỏ bừng v ô về bà xã thôi em đừng khóc đừng khóc nữa chương 2308, con biết sai rồi vương viên viên bắt đầu khóc thút thít nắm lấy tay mẹ mình mẹ mẹ con biết sai rồi con biết con sai lầm rồi về sau con sẽ không dám nữa con không dám nữa ba con hối hận lắm rồi tất cả là do con ngu ngốc con vô tâm về sau con sẽ cố gắng trưởng thành hơn du d ự c đứng trong phòng bệnh không hề thúc giục chỉ đứng nhìn ba người nhà họ vương khóc đến rối tinh rối mù nửa giờ sau tiếng khóc rốt cuộc đã ngừng lại trên đường đi vương trí v i ê n cảm thấy rất xấu hổ dù sao chuyện này cũng là do con gái bọn họ làm sai anh ta muốn nhận sai nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào chẳng bao lâu đã tới trường học vương trí viên mới nói chuyện này chúng tôi là viên viên nhà chúng tôi làm sai chúng tôi sẽ không gây phiền t o á i cho cháu anh nữa thành thật xin lỗi du d ự c gật đầu vương tiên sinh vẫn rất hiểu lý lẽ anh yên tâm nhà chúng tôi cũng không muốn có chuyện gì phiền t o á i đâu nhưng con gái anh vẫn cần xin lỗi thằng bé chỉ một cầu của con bé thôi mà mấy ngày nay ở trường học cháu tôi đã bị nghìn người chỉ trích tâm lý phải chịu tra tấn còn nghiêm trọng hơn so với con gái anh kia vương trí viện muốn nói vậy cháu nói những lời ác liệt như vậy khi cự tuyệt con gái tôi thì sao chẳng lẽ trong lòng con bé không bị tra tấn hay sao nhưng khi nhìn khuôn mặt du rực vương trí viện thấy vẫn nên im lặng thì hơn anh ta vẫn có thể nhìn ra được rằng người đàn ông này cũng không phải người bình thường lúc bọn họ tới trường học cảnh sát cũng đã tới và điều tra rõ mọi chuyện cũng dẫn hổ mai ra ngoài lúc ấy đang trong giờ học khi bị dẫn đi hổ mai đã khóc không thành tiếng gần như không thể đứng lên cô bé này không thể ngờ rằng cảnh sát sẽ tìm tới đẩy nhanh như vậy từ lúc bị cảnh sát dẫn đi thì không bao lâu sau đã khai nhận toàn bộ hiện giờ thì tất cả mọi người đều đã biết chuyện vương viên viên tự sát là do cô ta xúi giục là cô ta ép vương viên viên làm cô ta còn xúi giục vương viên viên sau khi tự sát phải nói xấu nhạc thính phong đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu ta hơn nữa còn có thể dùng thứ này để uy hiếp nhạc thính phong nếu anh ta không đồng ý làm bạn trai cô bé thì cô bé sẽ tiếp tục tự sát khi đó không tin nhạc thính phong không đồng ý t r ư ơ n g 2309, cô ta muốn hủy hoại người khác nhà trường còn yêu cầu tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp đều phải chủ động nói toàn bộ sự thật cho học sinh lớp mình biết cần phải để mọi người biết chân tướng sự việc không được tiếp tục gây phiền phức cho nhạc thính phong nữa khi vương trí viễn gặp hồ mai anh đã tức giận đến nỗi thẳng tay cho cô ta một bà tại là một người cha anh ta thật sự không thể nào tha thứ này cho đứa con gái xấu xa đã xúi giục con gái anh tự sát hồ mai ôm mặt hét lên chú dựa vào đầu mà đánh tôi con gái chúng ngu si đần độn giờ lại trách tôi sao vương trí viễn tức giận đến run người mày mày còn nhỏ mà sao có thể ngon độc ngay cả con gái tạo có sai thì mày dựa vào đâu mà x ố i r i ụ c nó tự sát rõ ràng là mày muốn hại chết con bé hôm ai quả thực đã muốn hại chết vương viên viên nhưng cuối cùng lại sợ hãi sợ cô ấy chết thật nên mới đi tìm gì quản lý ký túc xá để gọi điện thoại báo 120. nếu muộn hơn một chút vương viên viên có thể đã không còn mạng cô ta lắc đầu nói cháu cháu không muốn để bạn ấy chết là bạn ấy nói bạn ấy nói là không muốn cháu đi tìm gì quản lý sớm như vậy so với vương viên viên hồ mai thành thục hơn nhiều cho nên hồ mai có chết cũng không chịu thừa nhận tuy rằng cô ta không thừa nhận nhưng dù sao cô ta cũng đã xối r ụ c giết người dù thế nào cũng bị cảnh sát dẫn đi dù cô ta vẫn còn đang trong vị thành niên không phải ngồi tù thì tương lai sẽ vẫn phải mang trên lưng tội danh này về sau con đường tương lai nhất định sẽ không còn gì tươi sáng cô ta một lòng muốn hủy hoại người khác kết quả là hủy hoại chính bản thân mình vụ tự sát gây ồn ào huyên náo cả trường này đến giờ coi như đã lắng xuống đám học trò vốn không có nhiều suy nghĩ phức tạp dù sao đây cũng chưa phải là xã hội lắm thị phi cũng không phải quan hệ làm ăn kết giao theo mạng nghệ nhưng những kẻ giống như hồ mai chỉ đơn thuần vì ghen tị mà muốn giết người thì quả thật rất hiếm thấy vương trí viễn nhìn hồ mai Thật tới nỗi không thể đem toàn không thống khổ mà con gái mình phải chịu tới nỗi gái con con này. đem mà cho bộ bé anh ta vẫn muốn đánh người nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại cảnh sát đưa hồ mai đi những chuyện sau đó thế nào sẽ tiếp tục liên hệ với vương gia chuyện này được giải quyết thuận lợi tới vậy là điều mà du dực không nghĩ tới anh vốn đã chuẩn bị tốt mọi chuyện nếu nhà họ vương định vịn vào chuyện này không vương thì anh chỉ có thể ý thế hiếp người nhưng cha mẹ vương viên viên vẫn là những người hiểu chuyện trong chuyện này vương trí viễn cũng sẽ không tìm nhạc thính phong mà gây phiền t h o i nữa nhưng vẫn muốn truy cứu trách nhiệm của trường học không phải trường trung học cấm học sinh yêu sớm hay sao vì sao có bao nhiêu người biết chuyện như vậy lại không có bất cứ giáo viên nào đi nhắc nhở ngăn cản con gái họ vương trí viễn biết chuyện này họ cũng có phần trách nhiệm do họ quá nung ô chiều con gái không giáo dục con bé cho tốt nhưng một khi đã đưa con cái đến trường học vậy thì trường học cũng phải chịu một phần trách nhiệm chương hai n về phòng thêm đồ ăn trước khi vương trí viễn đi tìm ban giám hiệu đã nói với du rực mấy câu có xin lỗi cũng có cảm tạ anh ta vốn là một người có học thức không phải là người làm mấy công việc cần phải mưu toan tính kế người khác nên sau khi biết sự thật cũng không dây dưa lâu sau khi nói lời từ biệt với anh ta du rực đi tìm nhạc thính phong khi hồ mai bị dẫn đi toàn trường đều biết sự thật những người vốn còn đang hoài nghi nhạc thính phong lập tức cảm thấy rất xấu hổ du rực tới phòng học của nhạc thính phong tìm người nói với cậu sự tình đã rõ ràng cháu không cần phải tự áp lực chú sẽ yêu cầu trường học mau trong chấm dứt những lời đồn đại bất lợi về cháu trả lại công bằng cho cháu nhạc thính phong cười từ lúc việc này xảy ra cháu chưa từng cảm thấy có áp lực gì huống chi hiện tại đã điều tra rõ ràng rồi lần này phiền chú phải đi một chuyến rồi du rực gật đầu vỗ vai nhạc thính phong chuyện này cũng đã cho cháu một bài học không nhỏ về sau nếu gặp phải những đứa con gái mà mình không thích lần đầu tiên cự tuyệt phải dứt khoát đừng để lại cho bọn nó bất kỳ hy vọng nào bằng không hậu họa khôn lường không phải tất cả con gái trên đời đều tốt như thanh ti nhà chúng t a đâu nhạc thính phong gật đầu cậu cũng có suy nghĩ tương tự nếu lại gặp phải mấy nữ sinh như vương viên viên với hồ mai thì cậu cũng cảm thấy đau đầu sao lại có thể làm ra mấy chuyện như vậy chứ sao bọn họ có thể coi rẻ mạng sống của mình như vậy nếu một người đến bản thân mình cũng không quan tâm thì làm sao có thể trông cậy người khác sẽ quan tâm họ du dực nói thời điểm học trung học mà nói chuyện yêu đương thì chẳng khác nào trò đùa nhạc thính phong tiếp tục gật đầu còn không phải trò đùa sao bọn họ nghĩ tình yêu giống như mấy tiết mục kịch diễn trên truyền hình hay mấy tiểu thuyết loằng ngoằng đã viết vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn ngọt nào g sao tình yêu vốn là nhạc thính phong t r ợ t ngừng lại vốn sao cậu lại dùng từ này nhỉ người như cậu mà đã biết đến từ vị của tình yêu biết yêu đương là cái gì mà cảm khái như vậy là thế nào nhạc thính phong buồn bực du d ự c nói với cậu mấy câu rồi để nhạc thính phong quay về học còn dặn cậu là cuối tuần anh sẽ tới đón cậu về nhà du d ự c đi tìm ban giám hiệu nhạc thính phong quay về lớp vừa bước vào lớp toàn bộ học sinh trong lớp đều đứng lên sau đó đồng thời cúi đầu đồng thanh nói một câu với nhạc thính phong xin lỗi cậu nhạc thính phong nhìn đám bạn cùng lớp không nói gì lúc không xảy ra chuyện thì mọi người đều rất tốt nhưng lúc xảy ra chuyện mới biết được ai mới là người có thể tin tưởng nhạc thính phong hơi gật đầu một cái không nói gì thêm sau đó liền về châu ngồi của mình chuyện của nhạc thính phong rốt cục cũng đã được làm sáng tỏ người vui vẻ nhất là những người trong phòng ký túc xá năm trăm m ư ơ i một tảng đá lớn đệ nặng trong lòng họ rốt cục cũng được hạ xuống sau nhạc thính phong ngồi xuống lộ tu triệt kích động tốt lắm về sau tớ muốn xem xem có ai còn nói năng huyên thuyên ai còn dám nói lung tung tớ sẽ đánh điệu đầu người ấy nhạc thính phong niết ngôi tốt chương 2311, đ h ì n b m mười m ộ mới là sai mạnh hoành cũng đổi thêm một câu nhạc thần tớ nghĩ về sau nếu cậu mà làm cảnh sát thì chắc chắn không một tên tội phạm nào có thể thoát khỏi tay cậu nhạc thính phong lắc đầu quên đi thớ không có hứng thú với nghề này lâm trầm im lặng rồi nói một câu buổi tối về thêm món vài người khác lập tức hoan h ò ầm ĩ hầu t r í tân nói hay làm lẩu đi giải xuôi toàn bộ vận đen cho cả đám lộ tu triệt gật đầu tớ h thấy được đấy mấy ngày nay ăn gì uống gì cũng không thấy ngon hôm nay phải no say một phen thấy họ vui vẻ nói chuyện mọi người xung quanh ai cũng ngượng ngùng về sau bất cứ khi nào đối mặt với nhạc thính phong bọn họ cũng sẽ cảm thấy không dám ngẩng mặt lên thậm chí giờ ngay cả việc đi hỏi bài nhạc thính phong bọn họ cũng không biết nên mở miệng như thế nào khi thấy chủ nhiệm lớp tới trên mặt ông rốt cục cũng nở nụ cười mấy hôm trước sắc mặt ông lúc nào cũng trầm trọng bởi vì một khi sự kiện chưa được làm rõ nếu không xử lý tốt thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tới nhạc thính phong hiện giờ chân tướng đã rõ ràng chuyện này không can hệ gì với nhạc thính phong từ đầu tới cuối thằng bé đều bị người hoan uổng kết quả như vậy đối với trường học cũng là kết quả tốt nhất thầy chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng nâng tay ý bảo mọi người im lặng chuyện bạn nữ vương viên viên lớp 11 ba cắt cổ tay tự sát mọi người hẳn đều đã hiểu rõ sự thật chứng minh rằng trong chuyện này nhạc thính phong là người chịu hoan uổng qua chuyện này thấy tin trong lòng mỗi em giờ đều đã có suy nghĩ của bản thân rồi chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài đôi khi thứ mà các em nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật về sau dù có đối mặt với chuyện gì các em cũng đừng dễ dàng đưa ra kết luận về một người khác bởi vì lời nói của em có lẽ sẽ khiến người khác bị tổn thương học sinh trong lớp túi đầu không ai nói gì nhạc thính phong là học trò xuất sắc nhất mà thấy từng dạy trong cuộc đời làm giáo viên tương lai có lẽ thấy cũng rất khó có thể gặp được một học trò có thể xuất sắc như thế Không phải chỉ ở chỉ số thông minh hay nhận thức học tập, mà còn là ở mọi phương diện, từ nhân phẩm, đến cả sự dưỡng cá nhân. còn diện, đến dưỡng tập, cả mọi cá ở ở số sự từ tu mà là em ấy quả thực rất xuất sắc đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa thấy rất h á n h diện vì đã được dạy dỗ một học trò như vậy các em cũng vậy nên cảm thấy việc được học cùng với một bạn học xuất sắc như vậy là một sự hạnh phúc vui vẻ chứ không phải ghen t ị qua chuyện này thấy muốn giáo dục cho học sinh của mình cách làm người sau một năm nữa chúng sẽ lên đại học đại học là thế giới của người trưởng thành nếu giờ không dạy dỗi cho bọn chúng cách làm người đúng đắn thì thầy thấy mình thật thất trách t r ư ơ n g 2312, t h ậ t á c đ ộ c chuyện này đã tạo nên đám mây đen bao phủ toàn bộ trường học không vì hồ mai bị bắt đi mà tan thành mây khói ban giám hiệu có băn khoăn của họ họ hy vọng dưới sự giảng dạy của các giáo viên chủ nhiệm lớp tất cả học sinh sẽ hiểu rõ chuyện này ra sao đồng thời cũng rửa sạch toàn bộ tội danh cho nhạc thính phong lần này cho dù du dực không tạo áp lực cho ban giám hiệu thì họ cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm cách tiêu trừ mọi ảnh hưởng tới nhạc thính phong mà sau khi du dực rời đi bọn họ lại càng thận trọng hơn toàn bộ học sinh trong trường đều thổn thức thật đáng sợ nhất là những học sinh trong lớp mười một ba đều cảm thấy sợ hãi bọn họ học chung với hồ mai lâu như vậy sao lại không phát hiện ra cô ta là loại người thế này chứ bọn họ đều cảm thấy may mắn vì giờ mình vẫn đang sống bình yên Buổi tối, khi trở về ký túc xá mọi người cản không cho nhạc thính phong đi vào phòng lấy một cái chậu rửa mặt bỏ giấy vào rồi đốt lửa đặt ở cửa để nhạc thính phong bước qua không chỉ có thế bọn họ còn mua pháo chờ nhạc thính phong bước qua chậu than thì chạy xuống dưới ký túc xá đốt pháo tưng ơ bừng lộ tu triệt đứng ở hành lang cầm loa hô dóng dạc lầu trên lầu dưới nghe rõ ông nói đây đứa nào về mấy thứ linh tinh kia lên cửa phòng năm trăm mười một thì tự rửa sạch sẽ cho ông nếu sáng mai ông dậy mà vẫn thấy trên cửa còn mấy cái linh tinh kia thì đừng trách lộ tu triệt này không cho các người mặt mũi đừng tưởng ông không biết mày là ai hừ không rửa sạch sẽ thì cứ chờ xem lộ tu triệt giống lên một hồi lâu không ai dám nói gì không ai dám ra khỏi cửa không khí ở ký túc xá có chút quỷ dị kêu gào xong lộ tu triệt quay về phòng chương 2313, phái đau lòng cậu cơi lạnh tớ thừa biết là do mấy con ruộng rụt đầu phòng 407 l à m nếu bạn dám để xót dù chỉ một vết nhỏ trên cửa thì đừng trách tớ xuống tay ác độc lâm trầm đang chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu hai ngày nay vì nhạc thính phong gặp chuyện không may nên cậu đã ngừng tất cả việc nấu nướng trong phòng hơn nữa cũng bởi sự việc lần này nên rất nhiều người không tới đặt cơm nữa như vậy lâm trầm lại càng thoải mái hơn một chút cậu quay sang nói với lộ tu triệt nếu cậu không có việc gì để làm thì tới quậy bán quả v ậ t mua ít trái cây đi lộ tu triệt gật đầu được để tờ đi các cậu cứ ở nhà chuẩn bị cho tốt nhưng không được ăn trước chờ tờ đó cậu vội vàng xuống lầu mua đồ ngoại trừ nhạc thính phong tất cả mọi người còn lại trong phòng đều đang bận rộn nhạc thính phong hỏi có ai cần cậu hỗ trợ không thì không ai chịu để cậu làm tối nay cậu đừng làm gì cả cứ chờ ăn cơm thối nhạc thính phong bất đắc dĩ n h à m c h á n nhìn bọn họ nấu cơm một lát sau cậu ra hành lang gọi điện thoại cho thanh t i hai ngày nay vì xảy ra chuyện k i a n ê n cậu chưa gọi được cho cô bé sau khi điện thoại kết nối nhạc thính phong lập tức nghe được giọng nói trong trẻo của thanh t i anh ạ nhạc thính phong nở nụ cười nhu hòa mấy ngày nay tuy rằng cậu cũng không có áp lực gì nhiều nhưng nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng chỉ một đứa trẻ nhạc thính phong hỏi em ăn cơm chưa em chưa tối nay mẹ làm mì vằn thắn nên hơi lâu một chút còn anh thì sao ạ nhạc thính phong nói với cô bé anh cũng chưa ăn hôm nay mọi người ăn lẩu còn đang chuẩn bị nên cũng ăn muộn một chút hai người chỉ tán gẫu mấy chuyện vụn vặt nho nhỏ nhưng dù là như vậy nhạc thính phong vẫn sẵn lòng nói chuyện cùng thanh ti chỉ cần là lời của cô bé thì chuyện gì cậu cũng sẵn sàng nghe nhạc thính phong không kể chuyện vừa phát sinh trong trường cho thanh ti nghe lo sẽ dọa cô bé sợ mất lộ tu triệt trở về thấy nhạc thính phong đang cười dịu dàng như vậy liền biết chắc chắn cậu đang trò chuyện với thanh thi nhất thời liền vừa hâm mộ vừa ghen tị mà nhăn nhó nhìn nhạc thính phong sau đó cậu ghé vào điện thoại di động của nhạc thính phong mà hô thanh thi anh thính phong của em chuẩn bị ăn cơm rồi mau thả anh ấy đi nếu anh ấy không ăn cơm thì sẽ gây mất đó nhạc thính phong lập tức đạp lộ tu triệt một cước lượn sang một bên từ khi lên trung học lộ tu triệt rất hiếm khi có cơ hội gặp thanh ti có thể nói là ít hơn rất nhiều so với trước đây trong lòng lộ tu triệt vẫn luôn tiếc nuối khi không thể ngày ngày nhìn thấy cô bé thanh ti xinh đẹp lộ tu triệt vội trốn tránh cười ha ha tớ mua xong đồ rồi mau mau ăn cơm nếu cậu bị đói thì thanh ti nhất định sẽ rất đau lòng đó bên kia đầu dây nhạc thính phong nghe thấy tiếng cười khanh khách của thanh ti nhạc thính phong nói với cô bé đừng để ý đến nó nó bị điên đó lộ tu triệt còn muốn âm thầm tiến lại thì đã thấy nhạc thính phong nâng chân định đạp cậu đành núm vai cười cười lắc đầu rồi đi lên phòng thanh ti nói với nhạc thính phong anh anh mau đi ăn cơm đi mẹ cũng vừa gọi em bảo em xuống lầu ăn con được rồi em phải ngoan ngoan ăn cơm không được kén ăn vâng em biết rồi em đã lớn như vậy rồi làm sao có thể kén ăn nữa anh đừng coi em là trẻ con như vậy nữa chương hai n trăm mười b thanh ti trưởng thành rồi sao nhạc thính phong sửng sốt thanh ti đã lớn rồi ư nhưng cậu vẫn cảm thấy cô bé vẫn chỉ là một cô bé con chẳng lẽ hiện giờ thanh ti đã không cần cậu ở bên quan tâm nữa sao hai người nói lời tạm biệt rồi cúp điện thoại thanh ti vui vẻ xuống lầu ăn cơm không để tâm đến những lời vừa nói trong điện thoại nhưng tâm tình nhạc thính phong thì không tốt như vậy cậu quay về ký túc xá lúc ăn cơm vẫn có chút không yên lòng ăn xong nồi lẩu lộ tu triệt cùng cậu đi rửa mặt rồi hỏi làm sao thế lúc cậu ra ngoài tầm tình vẫn tốt lắm mà sao mới được một lúc mà đã không tốt rồi nhớ thanh thi à nhạc thính phong không nói gì nhớ chứ nhất định là rất nhớ cô bé hiện giờ tâm tình cậu không tốt chính vì một câu nói kia của thanh thi không cần coi cô bé là trẻ con nữa nhưng hiện giờ rõ ràng cô bé vẫn là một bé gái cơ mà nhạc thính phong im lặng một lúc rồi hỏi lộ tu triệt cậu có thấy thanh ti lớn rồi không lộ tu triệt đang lẩm bẩm nghe vậy thì sửng sốt sao cậu lại đột nhiên hỏi tớ câu này nhạc thính phong lắc đầu không có gì cậu có phải thanh ti nói gì với cậu không không em ấy chỉ nói em ấy không còn là trẻ con nữa lộ tu triệt nói cũng đúng thanh ti giờ đã thành một cô bé có suy nghĩ có ý thức riêng tuy tuổi không lớn nhưng vẫn lớn hơn trước đây vài tuổi rồi có phải cậu suy nghĩ quá nhiều không đó em ấy còn nói gì nữa không có lời này em ấy sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi trẻ con sẽ có một giai đoạn phản nghịch tớ và cậu đều như vậy còn Gì? nhạc thính phong nhữ mày lời này của thanh ti thể hiện thời kỳ phản nghịch của em ấy sắp tới sao nhạc thính phong nhớ lại quá khứ không mấy huy hoàng kia của mình thời kỳ phản nghịch kia thật sự là đau đầu mà giờ có nghĩ lại cậu cũng không muốn cùng lộ tu triệt quay lại thời điểm đó nhạc thính phong thở dài sao lại có thể như vậy chứ nếu thời kỳ phản nghịch của thanh ti tới cậu đừng nghĩ nhiều đây là chuyện mà một đứa trẻ nhất định phải trải qua nếu muốn trưởng thành đến lúc qua thì tốt rồi nhạc thính phong nhữ mày cái gì mà tốt chứ thanh ti là một cô bé sao có thể như bọn họ nếu thời kỳ phản nghịch của cô bé đã tới không chịu học hành mà suốt ngày trành m ả n g lại bị mấy đứa học hành không tốt trong trường hù dọa đến sợ hãi nếu tự chủ tốt không nhiễm thói hư tật xấu gì thì không sao cách trường số một không xa là một trường trung học bình thường trong trường có một số học sinh học hành không tốt còn nhuộm tóc đeo khuyên thai yêu đương n h ắ g nhít nhạc thính phong không thể để thanh ti biến thành như vậy được sau khi rửa mặt tâm tình nhạc thính phong cũng không khá hơn chút nào quay về ký túc xá dù người khác có nói gì cậu cũng không phản ứng cậu chỉ nghĩ hai ngày nữa khi về nhà nhất định phải tìm cách nói chuyện tử tế với thanh thi những người khác đều đang thảo luận chuyện của nhạc thính phong lộ tu c h i ể n ó i may mà có cô gái kia xối dục nên nhạc thần nhà chúng ta mới có thể nhanh chóng được dự đoan bằng không thật sự không dễ làm đầu những người khác đều gật đầu đúng vậy may thật nếu là do vương viên viên kia nghĩ quẩn đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu nhạc thần của chúng ta thì chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu chương 2315, l u y ế n tiếc lm trầm người khác thì thảo luận hăng say nhưng trong đầu nhạc thính phong đều là hình ảnh của thanh ti giờ thanh ti đang làm gì đang ở đâu em ấy có đang nhớ cậu không có phải đang giả bộ hay không lộ tu triệt hổ một tiếng thính phong chúng tôi đang nói chuyện cậu có nghe thấy không hả nhạc thính phong không nghe cả đám im lặng không nói được lời nào một lát sau hầu c h í tân hỏi các cậu nói xem đêm nay mấy con khỉ kia có tới rửa sạch mấy thứ trên cửa phòng chúng ta không lộ tu triệt cười lạnh tớ còn ước gì bọn họ không rửa đó mạnh hoành khinh thường nói yên tâm đi bọn họ nhất định sẽ làm tôn t ư ở n g khôn gật đầu càng làm mấy thằng lén lút làm trọt thì lá gan càng nhỏ hầu chí tân nghiến răng nghiến lợi nói đêm nay tớ sẽ không ngủ để xem xem thằng nhóc kia rốt cuộc lúc nào mới đến mạnh hoành cười cười cậu định làm gì nếu cậu không ngủ thì sáng mai làm sao tới sân thể dục chạy bộ được đây bọn họ đều biết kẻ đó là ai nhưng trước đó sự t ì n h chưa rõ ràng nên bọn họ cũng không để ý tới hiện giờ chấn tướng đã được làm rõ cái gì cần xử lý thì phải xử lý thôi thời gian chậm rãi trôi qua d ạ n g sáng ngoài cửa có động tĩnh nhạc thính phong tỉnh dậy nhìn thoáng qua phía cửa không hề động đậy ngoài cửa vang lên âm thanh sột soạt khoảng một hai giờ lâm chầm cũng đã tỉnh hai người nằm trên giường không cử động mãi đến khi tiếng động ngoài cửa biến mất hai người mới tiếp tục ngủ sáng hôm sau ngoài trời đổ mưa to tất cả đều là một màu trắng xóa mênh mang không thể chạy bộ được nhưng bọn họ đã có thói quen thức dậy vào sáng sớm chui khỏi tấm chăn ấm áp lộ tu triệt vẫn nhớ chuyện tối qua sau khi thức dậy lập tức ra mở cửa quả nhiên của phòng ký túc xá bọn họ trông rực rỡ hẳn lên tất cả dấu vết đều không còn nữa sạch sẽ đến mức có thể soi gương được lộ tu triệt cười ha hả mấy con khỉ này coi như cũng biết nghe lời tuy rằng mọi chuyện đã như vậy nhưng trong lòng lộ tu triệt vẫn cảm thấy có chút tức giận cậu vẫn muốn tìm một cơ hội để cho cả đám một trận nhạc thính phong liếc mắt nhìn một cái không nói gì mạnh hoành hỏi một câu tối hôm qua bọn họ đến lúc nào thế các cậu biết không hầu chí tân lắc đầu không biết chắc khoảng t ầ m d ạ n g sáng thớ vốn vẫn cố gắng chống đỡ nhưng đến 11 giờ thì không trụ nổi nữa ngủ quên luôn nhạc thính phong và l â m trầm nhìn nhau không ai nói câu nào hôm nay dậy sớm nhưng cũng không cần chạy bộ đi sớm cũng không có nghĩa lý gì l â m trầm làm vài cái bánh rán nấu thêm một ít cháo kế bọn họ ăn uống no nê rồi mới cầm ổ ra cửa đi xuống khỏi ký túc xá hầu chí tân khoa trương lấy tay che ngực nói cuộc sống thế này thật tốt quá cứ nghĩ đến chuyện sau này không còn nhiều thời gian như vậy nữa tâm tình lại trầm xuống mạnh hoành đi đằng sau đạp cậu ta một cước hử cậu rõ ràng là luyến tiếc tay nghề của lâm t r ầ m hầu t r í tân dựa vào lâm t r ầ m nói tớ mặc kệ lâm t r ầ m ở đầu tớ theo đó chương 2316, còn chưa có vợ mạnh hoành khinh bị nói hử người ta thì đi tán gái cậu thì đòi theo đuổi bám dính lâm t r ầ m Cẩn thận tương lai bạn gái của lâm a của i gái bạn l trầm sẽ đánh ghen với chậm ậ u đó, đèn bóng dù sao cái n ư c u quá、sáng. Hầu đầu, chuyện đâu thật Trí Tân không sự sáng. là lắc có đó à Lâm t rãi ầ cần Trầm? Trầm trầm m mà Lâm Lâm không không không phải hữu phải người bằng nữa, vì vợ r quay đầu nhìn cậu ta rồi đáp tớ h là người như thế đó một câu đáp lời không chút do dự khiến những người khác ngây ra một lúc rồi cười phá lên hầu t r í tân bày ra vẻ mặt bị thương lâm trầm sao cậu có thể như vậy được chứ chúng ta không phải là anh em tốt cùng trung hoạn nạn sao sao cậu có thể trong s ắ c khinh bạn được chắc hẳn là cậu đã phải làm trái với lương tâm để t r e o tớ đúng không lâm trầm bước qua không thèm để ý tới cậu ta nữa tôn t ư ở n g khôn dùng ổ cọ cọ và ổ của hầu chí tân này cậu đã nhận ra cậu đần thế nào chưa anh em tốt và vợ thì đương nhiên là vợ quan trọng hơn rồi hầu chí tân ra vẻ tức giận cả đám các cậu quá đáng rồi nhé tớ coi các cậu là anh em tốt nhất của tớ về sau vợ tớ cũng phải xếp sau các cậu mà các cậu lại đối xử với tớ như vậy hầu chí tân vẫn ồn ào ở phía sau những người khác đều bước qua trước mặt cậu ta không thèm để ý đến cậu ta nữa chỉ có nhạc thính phong đi cuối cùng lệnh nhạc nói một câu đó là bởi hiện giờ cậu còn chưa có vợ chuyện vương viên viên cắt cổ tay đã qua thêm một ngày nữa vào một ngày trời quang mưa cạnh trường học tổ chức một đại hội giáo viên học sinh rất lớn tất cả mọi người đều phải tham dự thậm chí các bác lao công cũng phải tới đầu tiên là cử hành nghi thức kéo cờ sau đó là hát quốc ca sau khi khúc nhạc dạo chấm dứt thấy hiệu trưởng mới bắt đầu chính thức nói chuyện thật ra trước đó tất cả học sinh đều đã biết mục đích của kỳ đại hội này là gì nhất định là vì chuyện của vương viên viên chuyện này mà dễ dàng cho qua như vậy thế thì ban giám hiệu có còn là ban giám hiệu không t h ấ y nghĩ rất nhiều em đã biết kỳ đại hội hôm nay sẽ nói về điều gì chính là vì chuyện phát sinh vào hai ngày trước đây là vết nhơ là sự sỉ nhục của trường học chúng ta cũng là sự sỉ nhục mỗi người các em chương hai n trăm mười b ai tố cáo người khác yêu sớm sẽ có thưởng nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này thầy và các thầy cô trong ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các lớp đã cẩn thận điều tra nói đi nói lại thì chuyện này là do trường học đã quản lý các em quá mức lỏng lẻo khiến các em cảm thấy chuyện học hành quá thoải mái nên mới có nhiều thời gian để nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ không nên làm như vậy giọng nói của thầy hiệu trưởng vô cùng vang dội thông qua m ỉ ở cổ khuyết đại âm thanh mà lan tỏa khắp không gian sân thể dục mà thổi vào thai của đám học trò khiến cho những người nghe được đều cảm thấy trong lòng run dậy thấy vừa nói những lời này liền khiến tất cả mọi người không thoải mái nghĩa là từ giờ trên phương diện học tập các giáo viên sẽ quản lý bọn họ rất nghiêm khắc kỷ luật của trường học cũng sẽ thắt chặt hơn nữa yêu sớm đây là chủ đề mà các học sinh trung học như các em thường tranh nói nhưng đây đúng là một đề tài không nên thảo luận với nhau bởi đây là cấm kỵ các em đừng nói cái gì mà nước ngoài thế này thế kia quốc gia khác nhau thì tình hình trong nước khác nhau trường học khác nhau kỷ luật nhà trường cũng hoàn toàn khác nếu các em đã đến trường số một thì phải tuân thủ theo các nội quy của trường số một trước đây thấy vốn cho rằng mối tình đầu thời trung học là chuyện hết sức bình thường chỉ cần không phải quá mức quá đáng thì nhà trường cũng sẽ không truy cứu hơn nữa các thầy cô cũng cảm thấy rằng các em đều đã mười mấy tuổi rồi đã có suy nghĩ độc lập đã có thể hiểu được thị phi cái gì đúng cái gì sai cho nên các thầy cô mới muốn cho các em chút tự do cho các một chút không gian riêng cá nhân nhưng mà thầy hiệu trưởng chợt đổi giọng có những em học sinh quả thực rất tệ cha mẹ các em vất vả khó nhọc kiếm tiền đưa các em vào ngôi trường này không phải là để các em yêu đương lăng nhăng càng không phải đưa các em đến để trở thành tội phạm thông qua chuyện của hai em vương viên viên và hồ mai thấy nghĩ đây là sự nhắc nhở cho toàn bộ giáo viên học sinh trong trường nhắc nhở cho chúng ta biết từ nay về sau cần phải siết chặt và cắt đứt chuyện yêu sớm thấy cũng đã trải qua tuổi của các em thấy muốn nói cho các em biết yêu đương là một chuyện tốt đẹp chứ không phải chuyện gì đáng xấu hổ nhưng chuyện đáng xấu hổ là khi các em dùng danh n g nghĩa của tình yêu để đi quay dối người khác đáng xấu hổ là khi các em có lòng da đen tối không từ thủ đoạn từ hôm nay trở đi trường học của chúng ta sẽ thành lập đội duy trì trật tự mỗi ngày sẽ có người tuần tra khắp trường học nếu phát hiện có bất cứ em học sinh nào lén lút nói chuyện yêu đương sẽ lở tức cảnh cáo xử phạt mời phụ huynh tới trường nếu bị bắt gặp tới lần thứ hai thì các em không cần nói gì nữa đều sẽ bị đuổi học thấy vừa dứt lời toàn bộ trường học đã ổ lên trời ơi vốn tưởng rằng quy định trước đây là nghiêm khắc lắm rồi nhưng không nghĩ tới là sẽ nghiêm khắc đến mức độ này thành lập đội duy trì trật tự mỗi ngày đều tuần tra vậy thì mấy đôi nam nữ yêu đương vụng trộm chắc chắn sẽ không thoát gì rồi lại còn quy định nếu bị bắt đến lần thứ hai thì sẽ bị đuổi học nữa chứ thật là đáng sợ nhưng mà chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau hiệu trường tiếp tục nói mặt khác trong trường sẽ bố trí một số h ồ n g thư để tố cáo những học cho yêu sớm một khi chứng minh được thì nhất định sẽ có thưởng cho người tố cáo chuyện này khiến toàn bộ học sinh trong trường đều cảm thấy cái gọi là đội duy trì trật tự vừa rồi không là gì cả h ồ n g thư tố cáo nữa chứ không xong rồi một số nam sinh nữ sinh chót có chút tình cảm yêu đương đều sợ hai r a mặt Quy định mới c ủ a t r ư ờ n g số một sẽ bắt toàn từ đầu áp dụng toàn diện hai ô m n y các g á o v i ê n chủ các nhiệm lớp, g i viên á o môn cũng bộ đều p h ả i n g h i ê m t ú c t r i khai. ể n Nếu n g ư ờ i bị p h á tám hiện yêu s nhạc thần quang minh vĩ đại quy định này những khiến đám học trò yêu sớm cảm thấy bất an mà ngay cả các giáo viên chủ nhiệm lớp đều cảm thấy như bị treo một cái gồng trên cổ trong trường số một có rất nhiều đôi nam nữ vụng trộm yêu đương một khi mấy quyết định này được thi hành chắc chắn sẽ tạt cho họ một gáo nước lạnh thấy không phản đối chuyện các em yêu đương nhưng các em đừng nói chuyện yêu đương trong trường số một chỉ cần rời khỏi trường số một thì làm gì là chuyện của các em thầy quyết sẽ không để chuyện của vương viên viên xảy ra đến lần thứ hai lộ tu triệt ghé sát vào nhạc thính phong nói thầm tớ thấy thế lại tốt ấy chứ đối với những người không yêu đương gì như bọn cậu thì thế giới sẽ càng thanh tịnh bởi vì như vậy thì các cậu có thể không phải nhận thư tình nữa lộ tu triệt lại nhỏ giọng nói tớ thấy biện pháp l ư u hiệu thế này đã sớm phải áp dụng ấy chứ nếu áp dụng sớm một chút thì đã không xảy ra chuyện của vương viên viên nhạc thính phong thản nhiên gật đầu đúng cậu cũng nghĩ như vậy không tệ chút nào như vậy thì về sau sẽ không phải lo dọn dẹp đám thư tình đầy áp ngăn bản trước khi lên lớp không phải lo đang đi trên đường cũng bị người chặn lại tỏ tình sẽ không gặp phiền phức khi gặp mấy cô gái như vương viên viên đây quả là chuyện tốt nhưng giờ nhạc thính phong vẫn không có tâm tình quan tâm tới mấy chuyện này cái mà giờ phút này cậu quan tâm chính là liệu có phải cô bé tiểu t h a n h t i nhà cậu đã đến thời kỳ phản nghịch hay không nhạc thính phong thở dài trong nhà có con gái lớn thật sự là phiền muộn mà trên đài hiệu trưởng đ ố n g nhiên nhắc đến tên của nhạc thính phong những điều mà thấy vừa nói có lẽ đã khiến tinh thần của tất cả mọi người căng thẳng vậy tiếp theo chúng ta sẽ nói tới một tin tức tốt bạn học nhạc thính phong tháng trước đã giành được quán quân trong kỳ thi sáng chế robot dành cho thanh thiếu niên lần thứ nhất ở thủ đô mang lại vinh dự cho cả trường chúng ta lần này em ấy bị người khác hãm hại nên phải chịu hoa nước rất lớn thầy thay mặt toàn thể giáo viên học sinh trong trường xin lỗi em sau đó khắp sân thể dục vang lên tiếng vô tay như sấm tháng trước nhạc thính phong mượn phòng thí nghiệm của trường để chế tạo robot sau đó thầy giáo đã mượn nó để đưa đi dự thi nhoáng một cái đã hơn một tháng trôi qua nhạc thính phong đã quên chuyện này luôn rồi không ngờ là con robot của cậu lại giành được giải thưởng lộ tu triệt hưng phấn ôm vai nhạc thính phong giỏi quá thính phong cậu thật quá lợi hại chuyện tốt như vậy sao cậu không nói cho chúng tớ biết nhạc thính phong n g l n người tớ cũng vừa mới biết mà mọi con mắt xung quanh liền kích hoạt chế độ sùng bái mà nhìn qua nhạc thính phong nhớ mày hiện giờ cậu không thích loại ánh mắt kiểu này trước khi chuyện của vương viên viên được làm sáng tỏ thì tất cả bọn họ đều hoài nghi nhạc thính phong đều cho rằng cậu chính là hung thủ giết người ban giám hiệu nhà trường đã giúp cậu quét sạch mọi chướng ngại phía trước đồng thời cũng làm sáng tỏ mọi lời đồn hơn nữa nhà trường cũng đã đuổi học hồ mai đồng thời cũng đuổi nốt cả vương viên viên t r ư ơ n g hai nghìn ba trăm mười chín đều qua rồi mặc cho cha mẹ vương viên viên cố gắng thế nào dùng quan hệ và quyền lực ra sao thì trường học cũng không thay đổi quyết định nếu nói cô bé này tự sắt là do bị xối dục vậy thì việc cô ta theo đuổi nhạc thính phong chẳng lẽ cũng là do bị xối dục sao chính vì cô ta không đúng nên mới cho người khác có cơ hội đùa giỡn trong chuyện này h ồ mai có sai nhưng vương viên viên cũng sai không ít cho nên trường học muốn dùng cả hai làm gương vương trí viễn yêu cầu trường học bồi thường và chịu trách nhiệm trường học đều có thể làm nhưng nhà trường tuyệt đối sẽ không nhận con gái của họ theo học nữa sau khi đại hội kết thúc trên đường về ký túc xa đâu đâu cũng có thể nghe được gâm thanh ai toán lộ tu triệt nghe đám học trò kêu l à thảm thiết thì không khỏi lắc đầu đúng là đám trẻ c ò n không hiểu chuyện chờ thêm vài năm nữa xem khi bọn họ nhớ tới những hành động hôm nay mình đã làm thì nhất định sẽ cảm thấy tự khinh b ị chính mình giống như hiện tại cậu khinh b ị chính bản thân mình trước đây vậy địa vị của nhạc thính phong trong lớp vẫn không thể lay chuyển cậu ta vẫn cứ trốn học giờ thể dục cuối tuần không đến giờ tự học mà nghỉ rồi về nhà vẫn cứ xin phép không khác gì trước kia đội duy trì trật tự trường học thay phiên nhau tuần tra trong trường học ngay tuần đầu tiên đã bắt được vài đôi tình nhân nhỏ sau khi phụ huynh tới trường rất nhiều người không nói hai lời mà thẳng tay cho con mình một trận đặc biệt là nam sinh vì thế trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy hoặc nghe được tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra từ văn phòng giáo viên nhất định là một ai đó đang được phụ huynh cho một trận đội duy trì trật tự đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn đầu tiên mấy đôi tình nhân nhỏ còn chưa bị bắt trong trường học thấy tình huống này thì cũng không dám có hành động gì khác cuộc sống trong trường rồi cuộc cũng đã khôi phục trạng thái như trước khẩn trương buồn t ẻ không có gì có thể khiến mọi người giảm bớt mệt nhọc giảm bớt áp lực học tập đè nặng chương hai n trăm hai m ư con còn dạy đời cả bà mẹ già này hả đa phần thời gian của nhạc thính phong đều dành cho việc suy nghĩ về chuyện thanh t i đã tới thời kỳ phản nghịch mất rồi ban đầu nhạc thính phong nghĩ rằng thanh t i không muốn có người suốt ngày quản lý bức ép mình nên mới tức giận nhưng sau đó cậu lại phát hiện thanh ti không phải như vậy cuộc sống mỗi ngày của cô bé vẫn theo quy luật như cũ lúc cậu đi theo cô bé tới trường thì phát hiện những người mà cô bé thường xuyên chơi cùng ở trường đều là mấy nữ sinh rất ít tiếp xúc với nam sinh tuy rằng mấy tên nam sinh đó luôn tìm đến cô bé nhưng thanh ti cũng không để ý tới bọn chúng điều này khiến tâm tình nhạc thính phong cũng dễ chịu hơn một chút cũng may mà thanh ti không phải đã bước vào thời kỳ phản địch bằng không cậu sẽ đau đầu biết mấy nhưng cậu lại nghĩ đến một chuyện hiện giờ thì em ấy không phản nghịch nhưng khi vào sơ chung rồi lên trung học nhất định sẽ phản nghịch ít nhất một lần lúc đó chẳng phải sẽ càng đau đầu hay sao nhạc thính phong cất giấu chuyện này trong lòng không nói với bất kỳ ai lúc này nhà bọn họ cũng có một sự kiện khác xảy ra hai vợ chồng hạ an lan đã trở về hạ an lan đã chính thức bàn giao xong xuôi công tác ở hải thị và một lần nữa được luân chuyển về thủ đô quay về trung tâm quyền lực của cả nước để lên tuyến đầu tiên của chiến trường sau khi hạ an lan và tâu ngưng mi trở về ban đầu cả hai ở cùng với du dực và hạ gia nhị l a o nhưng không bao lâu sau bọn họ đã chuẩn bị phòng ốc xong xuôi hơn nữa hiện giờ khi hạ an lan quay về lần này chức vị của anh cũng theo đó mà tăng lên thân phận cũng đã thay đổi không ít cho nên anh cũng cần phải chuyển đến ở nơi được bố trí cho m ì n h tâu ngưng mi từng hỏi xem con trai có muốn đi cùng bọn họ hay nhạc thính phong trực tiếp cự tuyệt luôn cậu ở du ra mấy năm nay rồi còn thoải mái hơn năm đó ở nhạc g i a tại lạc thành nhiều sao cậu phải đi chứ để sống cùng cha mẹ ư thôi đừng đùa cậu ngân này tuổi rồi không lẽ còn là anh bạn nhỏ cần tình thường của cha mẹ mới sống được hay sao còn nữa hiện giờ cậu học trung học nên đã không có nhiều thời gian ở bên thanh ti rồi nếu giờ lại đi sang ở cùng ba mẹ thì cậu lại càng ít cơ hội được gặp thanh ti hơn tâu ngưng mi mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cô đã đoán được kết quả này từ trước con trai cô đã lên cấp ba thôi thì cứ theo sở thích của nó là được hơn nữa tuy rằng không thể ở cùng nhau nhưng vẫn là chung một thành phố về sau vẫn có thể thường xuyên gặp mặt tâu ngưng mi trở về thấy thanh ti càng ngày càng xinh đẹp trong lòng cô rất lo lắng thậm chí còn từng âm thầm hỏi nhạc thính phong xem liệu có thằng nhóc nào muốn c ư ớ p người với con trai mình không nhạc thính phong bất đắc dĩ quay sang nhìn bà mẹ già của mình đây xem thường mẹ nghĩ nhiều quá thanh ti là em gái con sao mẹ lại nói như vậy nếu để chú g ì nghe được thì chú g ì nhất định sẽ tức giận mẹ có muốn chọn con dâu thì cũng phải nhìn xem đối tượng thế nào chứ tâu ngưng mi bị đứa con dạy dỗ một trận thì chọc chọc vào c h á n con trai thằng nhóc thối này con còn dám dạy đời bà đây hả bà đây là mẹ ruột của con đó nhạc thính phong thở dài con muốn nói cho mẹ biết làm vợ phải làm thế nào đó mẹ xem mẹ về thủ đô đã lâu như vậy rồi vậy mẹ đã mua cái gì cho ông nội bà nội vậy mẹ mẹ là con dâu rồi đó mẹ còn không thèm n g h ĩ xem nên lấy lòng cha mẹ chồng thế nào ạ chương hai nghìn b anh anh đừng nhìn em tâu ngưng mi bị thằng con trai mình dạy dỗ như một đứa trẻ con được rồi được rồi con đừng nói chuyện này nữa nghe mẹ hỏi đây này con có chú ý đến chuyện thanh ti không hả mẹ yên tâm đi không có ai khác tuyệt đối không thể có thể bất kỳ ai có thể xuất hiện mẹ đừng còn nữa nhạc thính phong không muốn cho tâu ngưng mi hỏi nhiều ở góc độ của cậu thì chuyện này không nên hỏi nhiều như thế làm dù sao đi chăng nữa thì tóm lại tâu ngưng m y và hạ an lan đã về rồi cả nhà bọn họ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ cho dù hạ an lan hiện giờ rất bận rộn nhưng vẫn có thể gặp được nhau vậy là đã nhiều hơn lúc hai người họ ở hải thị dối tiếng cười trong nhà cũng rộn rã hơn lúc trước mà cũng chính bởi vì hạ an lan đã trở về n ê n địa vị của gia đình bọn họ ở thủ đô lại theo nước lên thì thuyền lên bất cứ ai biết được du dực và hạ an lan là anh em đồng hao thì đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ sen lẫn ghen tỵ du dực núi v a i anh cũng không coi chuyên hạ an lan trở về là vấn đề to tát gì mà nhạc thính phong cũng không để tâm đến chuyện này với cậu thì ngủ ở chỗ nào mà chẳng giống nhau hơn nữa nhạc thính phong nghĩ rằng bọn họ về có khi còn không hay bằng không về ấy chứ thanh thi rất thân thiết với hạ an lan và tâu ngưng mi mỗi lần hai người họ ở du ra thì lần nào nhạc thính phong về nhà cũng thấy cô bé chơi cùng hai người họ kết quả là thời gian hai người ở riêng với nhau vốn đã eo hẹp thì giờ càng ít đến đáng thương chuyện này khiến tâm tình nhạc thính phong đương nhiên không tốt cậu nhìn cha mẹ mình với ánh mắt không mấy thiện cảm ở nhà nhạc thính phong không có thời gian ở riêng cùng thanh t i vì thế cậu hàng tuần cậu lại trốn học ra ngoài tìm thanh t i cùng cô bé chơi một lúc xong mới quay về trường học trước kia thanh ti luôn rất hoan n g h ê n cậu đến trường nhưng gần đây thanh ti lại nói với cậu rằng về sau cậu nên hạn chế đến thi hơn điều này khiến nhạc thính phong khiếp sợ thanh ti không cho cậu tới trường ư thanh ti thở dài nói anh anh là học sinh lớp mười hai rồi cũng chỉ còn lại nửa năm nữa là anh sẽ thi đại học anh cứ luôn trốn học để tới tìm em thế này thì không tốt chút nào như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của anh tuy em biết anh thính phong của em vô cùng vô cùng lợi hại nhưng cả nước có nhiều thí sinh như vậy anh cũng phải cố gắng lên em đã gặp rất nhiều anh chị học sinh ở trường anh bọn họ rất rất chăm chỉ ngay cả khi chờ xe bus cũng dán mắt vào từ điển để học từ đơn anh phải cố gắng hơn nữa mới được thanh thi còn nhỏ mà đã bày ra bộ dạng y gì h như người lớn ánh mắt cô bé nhìn nhạc thính phong tràn đầy lo lắng quả thật là có một lần cô bé về nhà đã trông thấy một chị gái mặc đồng phục của trường số một đang đứng chờ xe bus chị ấy vừa chờ vừa đọc sách không lãng phí bất kỳ một phút giây nào quay sang nhìn nhạc thính phong thì sao vốn đã không có nhiều thời gian mà anh ấy còn trốn học đi gặp cô bé như thế thì lấy đâu ra thời gian mà học tập chứ nhỡ đâu vì anh thường xuyên đến gặp cô bé mà chậm trễ việc học tập không đổ vào trường đại học tốt nhất thì sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người chương 2322, cảm giác tội lỗi c h o n ê n thanh ti mới nói với nhạc thính phong như vậy cô bé hy vọng anh ấy có thể dùng thời gian rảnh rỗi của mình chuyên tâm vào việc học tập không cần quá lo lắng cho cô bé cô bé không sao cả nhưng nhạc thính phong không thể ngờ rằng thanh ti lại nói với mình những lời này không lẽ em ấy không tin tưởng vào thành tích của cậu sao từ khi vào năm hai sơ chung ba chữ nhạc thính phong ở trường học đã được mặc định là học cực giỏi là sự tồn tại của một học bá siêu việt thanh ti sao mà không biết điều này chứ sao em ấy lại nói với cậu những lời đó người khác có thể không tin cậu nhưng chỉ riêng thanh ti là không thể suốt mấy năm qua nhạc thính phong luôn cố gắng xây dựng trong lòng thanh ti hình tượng một người anh trai siêu cấp lợi hại để em ấy có thể kiêu ngạo vì có một người anh trai như vậy để cho em ấy có thói quen và thường xuyên thấy anh trai mình quá mức xuất sắc mà chướng mắt mấy thằng nhóc nam sinh cùng trường kết quả thì sao giờ thanh ti lại không tin cậu nữa nhạc thính phong có cảm giác bức tường thành do mình gian nan vất vả xây dựng nên đang lung l ầ y sắp đổ được rồi phải để thanh ti một lần nữa tin tưởng cậu vậy nhạc thính phong nắm chặt bàn tay thanh ti rồi nói thanh ti em nói anh nghe sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy học t r u n g học đúng là rất vất vả mọi người cần cố gắng không ngừng để đối đại học nhưng bình thường anh của em học tập thế nào chẳng lẽ em còn không biết sao chẳng lẽ em lại nghĩ rằng anh là người hoàn toàn không chú tâm vào chuyện học hành ư nhạc thính phong cảm thấy dở khóc dở cười trong lòng không ngừng cân nhắc liệu có phải có người đã nói gì đó với thanh ti không nếu không thì vì sao đang yên đang lành thanh ti lại có cái ý tưởng này không tin vào chuyện học tập của cậu thanh ti nhức đầu nói anh em tin anh nhất định có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất nhưng những trường đại học ấy lại có điểm chuẩn cao như thế nên em mới thấy lo lắng lúc em đi xe b u t đi học đã gặp không ít học sinh trường anh bọn họ đều t r ồ n g rất vất vả trên xe cũng tranh thủ thời gian học bài thanh ti thầm nghĩ cho dù anh mình không cần phải vất vả như bọn họ nhưng anh ấy cũng không thể thường xuyên trốn học đến thăm cô bé như thế được như thế sẽ khiến cô bé cảm thấy áp lực cảm giác tội lỗi nữa nhạc thính phong thở dài nắm chặt tay thanh ti thanh ti anh không muốn lừa em nhưng anh thật sự mấy đề thi này không thể làm khó anh được không phải anh trốn học mà là các tiết học ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh những thứ mà các giáo viên giảng cho anh thì anh đều đã biết hết rồi anh không phải là người cứ ở lì trong phòng học là có thể nhớ lâu học dai anh có phương thức học tập của riêng mình chẳng qua là phương pháp của anh không giống với bọn họ nhưng với anh đó là phương pháp hữu hiệu nhất nhạc thính phong xoa đầu thanh thi vấn đề em lo lắng không có khả năng x ẻ ra đầu hơn nữa anh còn chưa nói cho em biết là cho dù anh không tham gia kỳ thi đại học thì vẫn có thể vào được đại học đế đồ bởi anh đã được tuyển thẳng vào rồi cho nên em không cần phải lo lắng nữa thanh thi sửng sốt một lúc rồi va lên một tiếng sau đó nhào vào lòng nhạc thính phong vui vẻ nói thật sao anh ơi chương 2323, muốn cả đời được ở cạnh anh đúng vậy sao anh phải gạt em chuyện này chú nhạc thính phong vỗ về thanh ti thành công thì mới thở phào một hơi sao cô bé ngốc này lại thích suy nghĩ miên man thế cơ chứ thanh ti q u ẹ t miệng hỏi vậy sao anh không nói sớm cho em biết chứ làm em lo lắng bao lâu nay còn sợ vì anh thường xuyên đến thăm em nên không có thời gian học tập nhạc thính phong nhẹ nhàng cốc hai cái lên c h á n thanh ti bộ não nhỏ xíu này của em đang nghĩ cái gì vậy hả không lẽ em không tin tưởng vào năng lực của anh sao đương nhiên là em tin tưởng anh mà nhưng bọn họ nói không sai dù sao anh cũng đang học cấp ba em không thể lúc nào cũng muốn ở cạnh anh được bọn họ trong lời thanh ti là những nữ sinh mà cô bé thường hay chơi cùng nhạc thính phong thường xuyên đến tìm thanh ti nên các bạn ấy đều biết thanh ti có một người anh trai siêu cấp đẹp trai đôi khi bọn họ còn hỏi thanh ti rằng liệu cô bé có thể dẫn bọn họ đi gặp anh trai của cô bé không thanh ti lắc đầu nói với bọn họ thời gian tớ được ở cùng anh tớ vốn đã không nhiều không thể để các cậu chiếm dụng được bọn họ nói anh trai cậu đang học cấp ba áp lực học tập hẳn là rất lớn sao cậu có thể để anh ấy thường xuyên đến thăm mình như vậy người khác đều đang cố gắng học tập còn anh cậu thì suốt ngày đến thăm em gái sau này thi đại học mà thi không tốt thì cậu có khóc hay không lời nói của họ k h i ế n thanh ti lo lắng nhạc thính phong nghe lời nói của thanh ti thì đại khái cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra cậu túi đầu hôn nhẹ lên trán thanh ti được rồi tiểu nha đầu ngốc em đừng suy nghĩ nữa lời của người khác sao lại quan trọng như thế anh còn ước gì lúc nào cũng có em ấy chứ nếu ngay cả anh mà em cũng không muốn gặp thì anh đây chẳng phải sẽ buồn sao thanh ti có bạn cùng giới cùng trường là chuyện hết sức bình thường nhưng đôi khi lời nói của những người bạn này chưa chắc đã chính xác mà thanh ti còn nhỏ khó tránh bị người khác ảnh hưởng về sau cứ chậm rãi dạy em ấy là được về sau cậu còn muốn dạy thanh ti nên đối xử với bạn bè thế nào người nào có thể kết giao người nào không thanh ti liên tục gật đầu em ước gì có thể cả đời đều được ở bên cạnh anh em không muốn phải xa anh đâu chỉ cần hai ngày không được gặp anh là em đã không vui rồi thanh ti sớm quen với việc ngẩng đầu lên là thấy nhạc thính phong đến thăm cô bé mỗi ngày đều d ơ bàn tay nhỏ ra đếm đếm xem liệu hôm nay anh có đến không trong lòng nhạc thính phong c ó từng dòng nước gấm lướt qua cậu cũng muốn có thể cả đời ở bên cạnh thanh t i về sau không cần để ý người khác nói gì em chỉ cần tin tưởng lời nói của anh là được rồi những người khác đều không biết tình huống của chúng ta nên họ chỉ nói hiệu nói vượn mà thôi đừng nghe lời bọn họ thanh t i gật đầu vâng em biết rồi ngày mai đi học em sẽ bảo bọn họ đừng nói bữa anh của em rất tốt nhạc thính phong mỉm cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh thi hôm sau thanh thi đi học lúc tan học cô bé liền nói với mấy cô bé khác hay chơi với mình về sau anh trai tớ vẫn sẽ thường xuyên đến thăm tớ thành tích học tập của anh ấy rất xuất sắc không cần lo lắng tới chuyện thi đại học chương 2324, t ố t c h o cậu sau khi nói xong mấy cô bé kia liền kinh ngạc thanh thi anh ấy nói vậy cậu cũng tin sao rõ ràng là anh cậu đang an ủi cậu không muốn cậu ấy nay thôi anh chị họ tớ đều là học sinh cấp ba mỗi lần anh chị ấy từ trường về nhà đều nói chuyện học hành rất vất vả quả thực không phải cuộc sống của con người nữa đã vậy cũng không ai dám lơi lỏng sợ sẽ thi không tốt đó đúng vậy mẹ tớ suốt ngày nói với tớ là học cấp ba không sung sướng gì đâu nếu học cấp ba mà sung sướng thoải mái thì nhất định là người đó học rất kém thanh thi cậu anh cậu thật sự học rất giỏi sao những người học giỏi đều phải rất chăm chỉ gió thanh ti nhất thời mất hứng cái gì mà học không tốt không cần thành tích nên mới sống thoải mái như vậy cô bé thấy từ sơ trung lên đến trung học anh thính phong vẫn luôn học tập rất nhẹ nhàng mà người khác vất vả khổ sở ôn tập thì anh ấy lại dẫn cô bé đi chơi nhưng khi vào cuộc thi vẫn không một ai có thể l â y chuyển vị trí đầu bảng của anh ấy trong suy nghĩ của thanh ti chuyện nhạc thính phong lợi hại là chuyện quá đỗi bình thường trước đó cô bé bị lo lắng là bởi cô bé sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới nhạc thính phong thanh ti cả giận nói từ trước tới nay anh trai tớ luôn đứng thứ nhất không ai có thể đuổi kịp anh ấy cả anh ấy đã được tuyển thẳng vào đại học đế đô nên đương nhiên không cần phải vất vả như vậy hơn nữa anh tớ là một thiên tài nên không cần liều mang như người khác các cậu còn nói ra nói vào về anh tớ như thế thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bảo tớ đưa các cậu tới gặp anh tớ nữa anh ấy không giống với những người khác các cậu cứ chờ mà xem năm nay anh tớ nhất định sẽ vẫn tham gia thi đại học và nhất định sẽ trở thành thủ khoa của cả năm lời nói của thanh ti khiến mấy cô bé kia kinh ngạc bọn họ cũng đều biết chuyện được tuyển thẳng có nghĩa là gì điều ấy đồng nghĩa với việc khỏi phải sầu lo vì thi đại học thật vậy ư thanh ti anh trai cậu lợi hại như vậy sao được tuyển thẳng ư thanh ti k ê u ngạo hất c ằ m đương nhiên rồi từ trước tới giờ anh ấy chưa từng gặp tớ mấy hôm trước anh ấy còn đạt giải nhất cuộc thi sáng chế robot dành cho thanh thiếu niên lần thứ nhất đó huy chương anh ấy còn tặng tớ đó khi thanh ti khoe về nhạc thính phong ánh mắt cô bé lại càng thêm sáng lấp lánh khuôn sinh đẹp lại càng thêm rực rỡ mấy cô bé nữ sinh đều phải kinh hô hoa thật lợi hại thanh ti đắc ý anh trai tớ là người siêu cấp lợi hại cô bé tên đình đình bỗng nhiên lại nói vậy thì thanh ti càng như vậy thì cậu lại càng không thể làm phiền anh ấy chứ thanh ti nhữ mày vì sao đình đình cảm khai nói thanh ti này nếu anh trai cậu mà xuất sắc như thế thì anh ấy nhất định sẽ có cuộc sống có những mối quan hệ của riêng mình chứ anh ấy đã lớn như thế rồi làm sao có thể suốt ngày bên cạnh cậu được cậu là em gái của anh ấy cậu không nghĩ cho anh ấy sao đúng vậy thanh t i hiện giờ cậu cũng lớn rồi nếu suốt ngày cứ ở cạnh anh trai như thế thì không tốt đâu ừ chúng ta đã lớn rồi phải tự lập chứ làm sao có thể suốt ngày ở bên anh trai cậu như thế được thanh t i đã được nhạc thính phong dạy dỗ người khác nói gì cũng đừng tin vội chỉ cần tin tưởng lời anh ấy là được rồi chương hai n trăm hai m ư không chơi với bọn họ nữa thanh thi không thích lời nói của mấy cô bé này nên mới nói đương nhiên là có ý nghĩa chứ khi tớ ở bên cạnh anh ấy cùng chơi với anh ấy là lúc ý nghĩa nhất luôn đó anh tớ còn nói anh ấy thích ở bên tớ nếu ở bên tớ được cả đời là tốt nhất nếu các cậu không thích thì thôi tớ không nghe các cậu nói nữa đinh đinh có chút tức giận thanh thi chúng tớ đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi sao cậu lại có thể như vậy chứ mỗi lần chúng tới định ra ngoài chơi là cậu lại không đi nếu cậu muốn chơi cùng anh trai thì đừng chơi với chúng tớ nữa đúng đó thanh thi chúng ta tự chơi với nhau cậu cần gì phải suốt ngày chơi cùng anh trai chứ tớ thấy là cậu cũng chẳng cần chúng tôi cậu đi mà chơi với anh trai cậu đi đừng đi theo chúng tớ nữa mấy cô bé này đứng trước mặt thanh thi rõ ràng đang muốn phấn rõ quan hệ với cô bé thanh thi liền quật cường từ chối không chơi thì không chơi nếu tớ không chơi cùng anh trai mà ở chung với các cậu thì tớ mới là đ ồ ngốc thanh thi thể hiện thái độ rõ ràng là không để ý tới bọn họ nữa rồi rời đi trong lòng cô bé bên nào nặng bên nào nhẹ cô bé đương nhiên hiểu rất rõ thanh thi còn lâu mới vì chơi với mấy cô nhóc đó mà không ở cùng anh trai mình nữa thanh thi đi rồi mấy nữ sinh kia rất tức giận sao cậu có thể như vậy chứ không hiểu chuyện gì cả đinh đình tức giận nói không để ý tới cậu ta nữa có anh trai thì nghĩ là mình giỏi lắm à cứ chờ mà xem nó sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta để chơi thôi vì thể thanh ti và mấy cô bé hay chơi cùng nhau trước kia bắt đầu xảy ra chiến tranh lạnh thời học sinh mỗi người đều có nhóm riêng của mình thanh ti không chơi chung với bọn họ nữa bọn họ lại càng thể hiện trước mặt thanh ti cố gắng chứng minh cho cô bé thấy tình cảm của bọn họ tốt thế nào cùng đi toilet cùng đi quầy bán q u à vạt Cùng đi học thể dục. đi thể bọn họ không cố tình cô lập thanh ti nhưng tất cả chỉ hy vọng thanh ti sẽ sớm quay lại cầu xin bọn h ọ nhưng đáng tiếc thanh ti không phải là người dễ bị cô lập như thế cô bé vẫn sống rất vui vẻ hơn nữa bên cạnh cô bé cũng không thiếu bạn không có mấy người bọn họ thì lập tức sẽ có những người khác tìm đến thanh ti nam sinh nữ sinh đều có thanh ti cũng không hề cảm thấy cô đơn chút nào tình huống này vẫn liên tục xảy ra hai ngày sau nhạc thính phong tìm đến gặp thanh ti thanh ti thấy anh mình thì vui vẻ thu dọn cặp sách rồi xông ra ngoài anh ơi nhạc thính phong đón lấy cặp sách thanh t i tay còn lại dắt tay cô bé em chạy nhanh thế làm gì phải nhìn đường chứ thanh ti hỏi anh hôm nay chúng ta có về nhà không ạ không về anh dẫn em đi ăn ngon nhạc thính phong hôm nay lại có tiết thể dục cậu không muốn học mà ngồi ở đó cũng vô ích nên mới tới đây học tập tốt sẽ là đặc quyền mà tất cả mọi người đều đã quen trước khi cậu đi bọn lộ tu triệt còn dặn dò cậu khi về nhớ mua thêm gì đó cho cả đám ăn nhạc thính phong nắm tay thanh thi bắt gặp đám nữ sinh cô bé từng chơi cùng trước đây cả đám đều hừ một tiếng lúc ăn cơm thanh thi liền nói với nhạc thính phong về chuyện phát sinh hai ngày trước thanh thi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chờ khích lệ anh anh thấy em ngon chưa vì anh em không thèm chơi với bọn họ